Như vậy nếu chúng ta vẫn còn e ngại bà vợ của hải thần, có phải là hơi, hay là ngươi đợi một chút, với tốc độ tăng phát triển của chúng ta, không bao lâu nữa, chúng ta đều có thể trở thành trung cực cường giả Tiểu phi hiệp đề nghị, đoạn vân lắc lắc đầu, nói, không được, không thể tiến hành quá nhiều huấn luyện siêu trọng lực đâu, bằng không sẽ có ảnh hưởng xấu tới việc phát triển của các ngươi sau này. Lúc này đã là cực hạn tu luyện của các ngươi rồi. Nếu dùng phương pháp bình thường tu luyện một thời gian thì lại có thể tiến hành huấn luyện siêu trọng lực một lần nữa. Diệp Cô Thành Thực lực nhanh sói bây giờ đã tới thần cấp hậu giai cho tới đỉnh giai rồi. Ngươi đi an bài để họ luân lưu vào tu luyện ở tu luyện chàng. Diệp Cô Thành trả lời Thiếu gia, Còn cuồng Long Sư Đoàn thì sao? Pháp Lạp Kỳ Tộc Trưởng Cuồng Chiến Sĩ hỏi Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói, thực lực của họ còn có rất nhiều người dừng lại ở thần cấp trung dai. Đợi cho thực lực họ tới đỉnh dai rồi tính tiếp. Dù sao lúc này nếu cho họ vào đó thì cũng không có tác dụng lớn lắm. Chúng ta rốt cuộc có tiến quân hải giới không đây. Đạt Nhĩ ba bạo lực tự hồ không kiên nhẫn được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio com, Chương 283. Hải giới kiếp nan tái hòa đàm đoạn vân cười cười, nói, không, tạm thời chúng ta không tiến quân, đợi hơn 10, 20 ngày nữa, nhi tử ta chắc sẽ xuất thế đó. Để mặt nhi tử ta, chúng ta sẽ để hải tộc đắc ý vài ngày. Âu đặc tư, Hải Long Sư đoàn và Trung Hoa quân đoàn cần phải gia tăng huấn luyện, thủ hạ ngươi đã có hơn 1.000 thanh long thần cấp sơ giai. Và một ngàn cự mãng thần long có thực lực thần cấp hậu giai Hai chi bộ đội phải được hào hào huấn luyện. Phải ghép họ vào kỷ luật. Lúc này lực lượng chủ yếu của thần long đảo là thần long. Ngàn vạn lần không thể phân biệt hoặc thù oán với hải thu. Thần long bộ tộc của ta cần phải bao dung quảng đại thì mới buộc cả hải giới quy phục dưới cờ. Luôn luôn ghi nhớ. Lúc này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thần long bộ tộc. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Phải tinh tế lưu ý đến mọi động tĩnh của hải giới. Khi thời cơ tới. Thần Long đại quân sẽ lập tức sát nhập hải giới. Nhất thống tứ hải. Âu đặc tư trả lời cung kính. Ma thú xâm lâm bây giờ như thế nào rồi. Tất cả đều rất bình thường. Bách thú quân đoàn của ta đã căn bản có lực chiến đấu rồi. Kỷ luật cũng rất tốt. Còn những ma thú khác chưa bị gia nhập vào đại quân ma thú của gia tộc. Cũng đều rất an phận. Nhận sự lãnh đạo của gia tộc Còn hai quân đoàn của Đạt Nhị Ba Và Tiểu Phi Hiệp Đại ca Cũng huấn luyện rất thuận lợi Tuy nói phì tử là một tiểu hài tử Nhưng từ khi lên làm thú hoàng Để quản lý đám Tiểu Phi Hiệp Tiểu béo phì này Luôn luôn rất cố gắng Khẽ gật đầu Đoạn vân đang muốn tuyên bố giải tán Thì một trong số những thần long bước lên thưa Thiếu gia Mặt khắc thái tử điện hạ muốn ta truyền lời Hắn nói hải tử Tộc yêu cầu ngài lập tức cứu trị cho những hải tộc bị trọng thương của họ. Đoạn Vân cười cười, thiếu ra Lúc này hình như không tầm thường đâu, theo những tin tức chúng ta thu được. Xem ra thế lực Nam Hải đang xâm lấn rồi. Tên thần Long trả lời, khóe miệng Đoạn Vân không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Hải tộc khốn khiếp, bây giờ chắc là phải dồn tới đối phó với Bạch Hùng rồi. Bạch Hùng Bộ Tộc do 2.000 Bạch Hùng trưởng thành làm tiên phong, từ năm Hải Hải vực sông lên, điên cuồng giết chóc không chút kiêng kỵ đám hải thú và hải tộc, vì hải tộc tranh đấu với Trung Hoa gia tộc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lực lượng trung đoan của hải tộc. Bạch Hùng Bộ Tộc đã sắp giết chóc tới biên giới của Đông Hải rồi, tên thần Long nói tiếp nghe thế, đoạn vân cao mày suy tư một lúc, Hai bạch hùng trưởng thành của bạch hùng bộ tộc cũng có nghĩa là 2.000 trung đoan tuyệt đối cấp 11. Nếu muốn hoành hành toàn bộ hải dương chắc chắn không có vấn đề gì. Hải giới lúc này đây chắc sẽ bị tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Chúng ta chắc nên đi giúp bọn họ một tay. Đạt nhị ba bạo lực dùng ngự khí hung hăng nói với đoạn vân. Đoạn vân trợn trắng mắt. Nói, làm như ta còn không biết ngươi vậy. Tiểu tử này có phải là muốn đi tỉ thí một phen với Bạch Hùng Hoàng hay không? Chỉ với thực lực của ngươi lúc này, ta xem cũng tạm tạm. Nghe Đoạn Vân nói thế, Đạt Nhĩ Ba nói thầm, Bạch Hùng Hoàng thì ta đánh không lại. Chứ mười Bạch Hùng Đại Tướng thì ta có khả năng đả bại vài thằng. Không để ý đến mấy lời lẩm bẩm của Đạt Nhĩ Ba. Đoạn Vân đi qua đi lại, tự hỏi làm sao có thể thừa dịp Nam Hải xâm lấn. Tận dụng thời cơ cho mình càng nhiều càng tốt Nhìn xuống đám thủ hạ Đoạn vân hỏi Các ngươi nói xem Ta nhân thời cơ này Lấy danh nghĩa giúp đỡ rồi thu phục thế lực Hai đại hải tộc có được không Cần gì phải thế Cứ để cho tất cả đám hải tộc đánh với Bạch Hùng Đến lúc đó chúng ta sẽ danh tránh Ngôn thuận quét sạch Bạch Hùng bộ tộc Vậy thì cả hải tộc Chẳng phải sẽ là của chúng ta sao Tiểu phi hiệp nhắc nhở Đoạn vân lắc lắc đầu nói, không được, như vậy thì sẽ làm hải giới bị đà kích quá lớn. Cho dù sau này chúng ta chiếm lĩnh được hải giới, lúc đó cũng chỉ còn lại một hải giới bị tàn phá không còn gì cả. Thần Long Bộ Tộc chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng giết chóc kế tiếp của Bạch Hùng Bộ Tộc. Vậy phải làm sao? Tiểu Phi hiệp hỏi, suy nghĩ một phen. Đoạn vân nói với Âu Đặc Tư, Âu Đặc Tư, ngươi đi an bài một chút. Nói ta muốn tự mình đàm phán với Thủy Mẫu Kết hợp tìm cách làm sao chống đỡ được cuộc xâm lăng của Bạch Hùng Bộ Tộc Để nàng an tâm Địa điểm đàm phán lần này sẽ diễn ra ở Thần Long Đảo Ở ngay chỗ lần trước trao đổi con tin với Hải Tộc Chủ nhân muốn nhân cơ hội này bắt Thủy Mẫu Hà Âu Đặc Tư hỏi Đoạn Vân cười cười Bắt hay không thì đến lúc đó sẽ biết Đến lúc đó nếu lão bà này không biết thời vụ Vậy chớ có trách ta không khách khí? Buổi sáng ngày thứ hai, tức là ngày 31 tháng 8, Đoạn Vân cùng một đám trung đoan gia tộc cùng đợi thủy mẫu hải tộc Mai Lan đi đến thần Long Đảo. Ngươi nói hải tộc lần này sẽ có bao nhiêu cao thủ tới đây? Tiểu Phi hiệp hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát. Trả lời, hẳn là sẽ có không ít đâu. Có thể sẽ gặp được tất cả trung đoan hải tộc như lần trước. Họ cũng phải đề phòng... âm mưu của chúng ta có muốn lập tức vây công hải tộc hay không nhìn biển rộng đạt nhị ba bạo lực tựa hồ đang chìm vào trạng thái chiến đấu đoạn vân trợn mắt nói ngươi cẩn thận một chút cho ta không có lệnh của ta không ai được tùy tiện hành động ta phỏng chừng hôm nay tám phần chắc chắn sẽ có đánh nhau nhưng nếu lão bà đó không biết thời vụ chọc giận bùn thiếu ra vậy chỉ có thể xin lỗi thôi Khạch khạch, cao thủ tưởng giỏi lắm sao, bổn thiếu ra quần ẩu ngươi cho biết tay, cho hai huynh đệ chúng ta đánh trận đầu này nhé. Đạt nhĩ khắc dơ nắm tay lên, ánh mắt tràn ngập khát vọng chiến đấu, thần long sử đại nhân. Sứ giả hải tộc đã đến rồi, một tên thần long bình thường tiến đến hồi báo cho đoạn vân, thả thần thức ra, đoạn vân lập tức phát hiện ra sứ giả hải tộc cách đó không xa. Lúc này số lượng người tới lại làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Bởi vì chỉ có ba sứ giả hải tộc. Một là Thủy Mẫu Mai Lan Ni. Một là Hoàng Thái Tử Ốc Đặc nhị Người còn lại là chị của Đông Hải Sa Ngư Hoàng La Y Tư. Để đề phòng dị biến. Lúc này cũng không có nhiều hộ vệ bên người Đoạn Vân lắm. 120 thú nhân và 20 ma thú gia tộc đều được Đoạn Vân giữ lại ở lại Á Cương. Nói cách khác. Bây giờ vũ lực bên người đoạn vân, chỉ có Diệp Cô Thành, năm ma sủng, bảy cuồng chiến sĩ, còn một đám thần long của thần long đảo nữa. Ở thần long đảo bây giờ, nguyên lai 73 thần long cấp 11 đều đã được đoạn vân biến thái này chế tạo thành thần long cấp 12 sơ giai còn 10 thần long đều đã là cao thủ trung giai Gia đình ba người của Âu đặc tư dĩ nhiên là cao thủ cao cấp nhất, cấp 12 hậu giai hệ thống vũ lực cường đại như thế vô luận là ở lục địa hay trên biển đoạn vân cũng có đủ lực lượng để đối phó với hải giới nếu hải tộc lúc này còn không biết thời vụ thì hơi phiền phức rồi đoạn vân trước nay vẫn bá đạo dị thường tuyệt đối sẽ không để năm thần long chết đi khơi khơi như vậy năm thần long đó là nhóm cao thủ đầu tiên hy sinh vì gia tộc vì là lần đầu nên đối với đoạn vân sẽ có ý nghĩa rất lớn Nó đánh vỡ tiền lệ, không chết người, của gia tộc. Chẳng mấy chốc, song phương đã tương tụ ở nơi ước định đàm phán. Nơi này đã được chế tạo thành một quảng trường. Một quảng trường dùng để tưởng niệm rất lớn. Khối bia đá khổng lồ. Sử dụng nguyên liệu rất chân quý. Tấm bia đá này có khắc có vài đồ án thần long. Hoàn có gia huy là ngôi sao năm cánh của Trung Hoa gia tộc. Trên tấm bia đá, còn khắc tên của năm đại thần long đã qua đời. Đoạn vân đặt cho khối bia kỷ niệm này một cái tên rất loảng xoảng long hồn anh liệt Nguyên nhân người nào mà chết vì gia tộc Thủy chung sẽ được gia tộc ghi nhớ Vĩnh viễn ghi nhớ Cách xa trăm thước Mai Lan Ni hứng thú đánh giá địa điểm đàm phán mới một phen Đem theo đám thủ hạ Đoạn vân rất thoải mái ngồi trên cái lưng mềm mại của phì tử Hơi ngả người dựa vào long nữ Ni khả lúc này đang đấm lưng cho hắn Mình mà thấy chắc phải đạp cho vài cái Ni khả thỉnh thoảng đút vào miệng Đoạn Vân vài trái cây rất ngon miệng. Bây giờ bên người Đoạn Vân, tề tụ toàn bộ cao thủ cao cấp nhất của gia tộc, Diệp Cô Thành thực lực cấp 13 sơ giai, Âu đặc tư, thực lực cấp 12 hậu giai, bảy đại siêu cấp cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa thực lực có thể đạt tới cấp 13 trung dai, 10 đại thần long thực lực cấp 12 trung giai, còn có năm đại ma sủng hậu giai. Tuy nói thú nhân hộ vệ và gia tộc ma thú đều được đoạn vân bố trí ở Á Cương. Nhưng chớ quên, 73 thần long đã được đoạn vân biến thái này chế tạo thành siêu cấp cường giả cấp 12. Hơn nữa đây toàn là những thần long sắt máu. Cách vài ngày lại chiến đấu sống chết một lần, cho dù không phải là siêu cấp cường giả. 73 thần long này vẫn có thể dùng số lượng tuyệt đối để đánh bại đám trung đoan của hải tộc. ta cũng không nói nhiều lời dườm già vô luận như thế nào ngươi cũng phải trị liệu cho đám hải tộc bị thương của ta nhìn đoàn người đoạn vân thủy mẫu mai lan ni vẫn kiêu ngạo như trước mai lan ni đứng giữa chị của sa ngư hoàng la y tư và nhân ngư thái tử ốc đặc nhị đứng hai bên nhưng ốc đặc nhị lúc này cũng chỉ là một loại gia vị tuy nói hắn được đoạn vân chứa trị một phen nhưng vì hắn thật sự bị thương quá nặng Hơn nữa đoạn vân cũng không ngu ngốc Do đó thực lực thái tử nhân ngư lúc này cũng không đạt tới cấp 12 Hôm nay thủy mẫu mang ốc đặc nhị tới Phỏng chừng là tính đến vấn đề tình báo Dù sao ốc đặc nhị là người ở hải tộc hiểu rõ đoạn vân nhất Dù sao hắn cũng bị giam ở Á Cương một thời gian Nghe Mai Lan Ni nói thế Đoạn vân khẽ cười nói Mai Lan Ni Đoạn vân ta tử hồ không nợ ngươi tiền mà Ngươi có cần phải làm bộ sồn sồn lên như vậy không? Lão bà này thật sự là không biết thế nào gọi là lễ phép cả. Ngươi nói cái gì? Bị đoạn vân chửi xéo như vậy. Mai Lan Ni lúc này gần như nổi điên. Nàng thân là Thủy Mẫu, vợ của Hải Thần, mẹ của Hải Hoàng. Ngôi vị cao cả. Tổng cộng những lần bị chọc giận cả đời cũng không nhiều bằng những lần gặp đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Há mồm để Ni Khả đút cho mình vài quả nhỏ. Nói vẻ thích ý, ừm, ăn rất ngon. Ni Khả của ta, để bổn thiếu ra hôn ngươi một cái nào. Ngươi đừng quá đáng, như vậy làm sao chúng ta có thể đàm phán được. Đầu cá mập cái tựa hồ không chịu được hành vi của đoạn vân. Nàng trước giờ chưa hề nói tiếng nào. Bây giờ lớn tiếng quát đoạn vân, nhưng thanh âm nàng lại làm cho đoạn vân hơi giật mình. Hóa ra thanh âm cá mập cái lại rất dễ nghe Trong dương cương lại pha thêm vài phần âm nhu đầy nữ tính Trong ngọt ngào lại lẫn một chút hào khí ngất trời Lão đại à Đây là mỹ nữ đó Đạt nhị ba cười đều Nói với đoạn vân Nghe đạt nhị ba nói thế Đoạn vân trợn mắt Nói ngươi thích hà Vậy ngươi đi mà bắt đem về làm nữ nô đi Nhớ đó là một đầu cá mập cái đó thật cũng rất không tệ mà ngươi ngẫm lại xem hắc long cưới cá mập cái quả thực tuyệt phối tiểu phi hiệp cười đều giả nói tên gia hỏa đạt nhị khắc cũng đứng một bên buôn vào lão đại nếu ngươi không có hứng thù vậy để cho ta và đại ca không được đạt nhị khắc ngươi đã lấy một đầu hắc long cái rồi mà nghe đệ đệ đạt nhị khắc muốn tranh với hắn đạt nhị ba phản đối dữ dội Làm sao không được Ai nói ta chỉ có thể cưới một người Nghe đạt nhĩ huynh đệ nói thế Đoạn vân không nói gì Một đầu cá mập cái thì có cái gì hay ho mà tranh Nếu cưới về nhà vậy thì sinh con ra sẽ là cái gì Hay là cá mập hắc long mập Một loại sinh vật mới Có thể tự do xuất nhập đại lục và hải giới Đám hải tộc cũng sắp bị đoạn vân chọc tức nổi điên rồi Nhất là đầu cá mập cái Quả thực muốn xỉu ngay tại chỗ rồi Ai lại dám trước mặt nữ hải tử loạn đàm loại chuyện này chứ Ốc đặc nhị đứng dậy đoạn vân đại nhân Bây giờ Nam Hải đã mở cuộc xâm lược rất lớn Hải giới gặp nguy hiểm Hai đại thế lực hải tộc chúng ta hy vọng ngài vì trăm ước dân chúng ở Hải giới Cứu chỉ cho trung đoan hải tộc chúng ta Hai đại hải tộc chúng ta mới có lực lượng chống đỡ với cuộc xâm lược của Bạch Hùng bộ tộc ở Nam Hải Đoạn Vân khẽ cười nói, như vậy hả? Cũng được. Nhưng hai đại hải tộc các ngươi cần hứa với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Đoạn Vân nuốt ực một quả cây mà Ni Khả vừa đút vào. Nói với vẻ dễ dàng, cũng không có cái gì lớn. Chỉ muốn hai đại hải tộc các ngươi quy phục dưới tay Trung Hoa gia tộc mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Trường 284, ngôn ngữ bất hòa khai đả ba nghe Đoạn Vân nói thế. Thủy mẫu Mai Lan Ni cười lạnh nói, Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi tưởng là hải giới rộng lớn của ta sợ ngươi hay sao? Ngươi nên biết, chúng ta đến cả thực lực thần giới cường hãn thế mà cũng không để vào mắt. Một tế tự loài người nho nhỏ như ngươi mà cũng dám đại ngôn bất tàm chiếm đóng cả hải dương. Thật sự là nói đùa. Đoạn Vân ra vẻ kinh ngạc nói, Các ngươi đã không muốn quy thuận thì còn tới đây để làm chi. Mai Lan Ni cố nén trụ lửa giận trong lòng. Hơi lạc giọng nói. Đoạn Vân. Ta không nói nhảm nữa. Vì sự an nguy của cả hạ lợi ngóa hải dương. Ngươi phải cứu trị cho những hải tộc bị ngươi làm trọng thương. Nếu không thì sao hả? Ngươi muốn giết ta. Đoạn Vân khẽ cười nói. Thấy song phương cung dương kiếm bạt, Ốc đặc nhĩ lúc này đứng ra khuyên giải nói. Đoạn vân đại nhân, chúng ta không phải tới tìm phiền toái. Nhưng bây giờ, Nam Hải xua quân xâm lấn. Đông Hải bộ tộc đã bị Nam Hải Bạch Hùng bộ tộc giết chóc không ít dân chúng hải giới. Phần lớn phía Nam Đông Hải đã cơ bản bị luân hãm Hơn 10 vạn dân chúng hải giới đã trở thành thức ăn của Bạch Hùng bộ tộc. Vô số dân chúng hải giới đang chạy loạn về phương Bắc. Nếu không kịp thời ngăn chặn cước bộ xâm lấn của Bạch Hùng bộ tộc, Hậu quả xem ra rất khó tưởng tượng Đoạn vân ngồi thẳng lên Vẻ mặt nghiêm túc nói Nhạc phụ đại nhân Ta không phải nói rồi sao Chỉ cần hai đại hải giới Các ngươi quy thuận dưới Trung Hoa gia tộc Tất cả hải tộc trọng thương Cũng sẽ là thành viên gia tộc ta Ta thân là gia chủ tự nhiên Phải cứu trị cho họ Ngay cả ba nhĩ hy đặc đã chết rồi Ta cũng có thể cứu hắn sống lại Các ngươi quy thuận dưới cờ Của Trung Hoa ta Thần Long Bộ Tộc ta tự nhiên sẽ phái binh đến chống đỡ Bạch Hùng Bộ Tộc, bảo vệ biên cương Hải Giới của Trung Hoa gia tộc, chỉ là quy thuận thôi mà, có khó khăn như vậy không? Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng, mặc dù vận mệnh Hải Giới có thể nói đang nằm trong tay ngươi, nhưng nếu ngươi muốn nhân cơ hội này, nhất cử chiếm lĩnh Hải Giới, ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng có nằm mơ, Mai Lan Ni tức giận hết lên. Thấy lão bà này phản đối ghê thế. Đoạn vân lại một lần nữa ngả vào vòng tay ôn nhu của Ni Khả. Dùng một loại ngữ khí kỳ quái hỏi. Ni Khả, ngươi có nghe thấy một mụ điên đang kêu loạn ở đây không? Không biết lão bà này có uống nhầm thuốc không nữa. Mà lại bất chấp cả sự an nguy của hải giới. Cứ cho bất chấp cả an nguy của hải giới cũng được đi. Còn cả nhi tử của mình cũng không cần. Thật là quá biến thái nhỉ. Ngươi nói nàng là một phụ nữ nội trợ, không hiểu sự đời, sắp tới tuổi mãn kinh rồi, thế mà lại cứ thích xế mũi vào sự tình của nam nhân. Nghe Đoạn Vân nói thế, Mai Lan Ni rốt cuộc không ức chế được lửa giận trong lòng, lập tức bộc phát. Lão bà này thở hổn hển quát Đoạn Vân, Đoạn Vân, ngươi quá mức rồi đó, ta muốn giết ngươi. Mai Lan Ni tung một luồng năng lượng công kích về phía Đoạn Vân. Chỉ thấy Mai Lan Ni vung tay lên Một vòi nước dài ước 5-6 thước bắn thẳng về phía đoạn vân Thủy tiễn thật lớn Tốc độ cường đại Lực tàn phá đã gần tới cấp 13 Mụ đàn bà này Dưới tình huống phẫn nộ chỉ tiện tay vung lên một cái Lại có thể phát ra ma pháp gần đạt tới cấp 13 Thực lực như thế thật là hiếm thấy Nhưng cho dù năng lực mụ đàn bà này cường hạn đến như thế nào Đoạn Vân cũng tuyệt đối không e ngại nàng. Bên người Đoạn Vân có cao thủ dày đặc. Thực lực cũng chẳng hề kém cạnh gì. Bảy đại cuồng chiến sĩ đứng chắn phía trước Đoạn Vân. Hợp lực một kích. Trực tiếp đánh vỡ Thủy Tiễn thành bốn quả cầu nước nhỏ. Sau khi đánh tan công kích của Mai Lan Đoạn Vân đứng thẳng trên người phì tử. Vẻ mặt uy nghiêm quay về phía Mai Lan đang đứng đối diện nói. Mai Lan Hôm nay ngươi muốn trở mặt với đoạn vân ta phải không? Ngươi đàn bà này quả nhiên tóc dài kiến thức đoạn. Cả hải giới các ngươi đã đang phải chịu kiếp nạn thật lớn. Thế mà ngươi ngược lại còn dám kể tội đoạn vân ta. Ngươi thân là thủy mẫu. Cho dù thực lực có mạnh tới đâu đi nữa. Cũng chỉ là một mụ đàn bà ngu ngốc không biết đến đại cục. Đoạn vân. Ngươi thật sự quá đáng rồi. Ta đã nhiều lần nhẫn nhịn ngươi. Ngươi lại chẳng biết cảm ơn Còn dám tiếp tục lấn tới Trước giờ ta không ra tay Chứ không cả thần long đảo của ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt Mai Lan Ni tức giận mút trời Chỉ tay vào đoạn vân điên cuồng gầm lên Khí thế khổng lồ lao thẳng tới đám người đoạn vân Cảm nhận khí thế đó Diệp cô Thành nói với đoạn vân Thiếu ra Mụ đàn bà này có thực lực đại khái phòng trừng cũng đã bộc lộ hết rồi Chưa đạt tới cấp 14 đâu Đại khái chỉ khoảng cấp 13 hậu giai mà thôi Đoạn vân nở nụ cười rất quỷ dị Mụ đàn bà này hôm nay chết chắc rồi Đoạn vân đại nhân Không thể khai chiến được đâu Chúng ta không thể khai chiến với đoạn vân đại nhân đâu Ốc đặc nhị cực lực khuyên nhủ song phương lúc này đang cung dương kiếm bạt, Nhưng mụ thủy mẫu đó thật sự đã bị đoạn vân trêu đến nổi khùng rồi Còn đối với đoạn vân thì chiến hay không thì cũng không thành vấn đề. Chỉ là một cao thủ chưa tới cấp 10 thuộc về phi chiến đấu hệ. Ngươi cứ chờ chết đi. Vô luận là trên biển hay ở đại lục. Bổn thiếu gia cũng nắm chắc sự đẹp mụ nhân ngư dám cản nghiệp lớn của ta. Nhìn tam đại hải tộc đang đứng đối diện. Đoạn vân ra lệnh đạt nhị ba. Đạt nhị khắc. Cá mập cái la y tư giao cho các ngươi. Nếu các ngươi muốn cưới nàng về nhà. Vậy trước hết đánh bại người ta cái đã, ai đả bại nàng trước, nàng sẽ gả cho người ấy. Bảy đại cuồng chiến sĩ nghe lệnh, các ngươi cùng mười đại thần long lập thành thần long Kỵ sĩ. Diệp cô thành, ngươi phối hợp với Âu đặc tư, vô luận lên trời hay xuống biển, nhất định phải bắt lão thái bà nhân ngư kiêu ngạo kia, phải bảo vệ nhạc phụ đại nhân của ta cho tốt. Đoạn vân vừa ra lệnh. Bảy đại cuồng chiến sĩ phi thân nhảy lên lưng bảy đại thần Long. Diệp cô thành ngồi trên lưng Âu đặc tư. Thần Long có năng lực khống thủy và kỷ thủy rất mạnh. Để chiến lực cường hãn của cuồng chiến sĩ phối hợp với thân pháp linh hoạt của thần Long thành thần Long kỷ sĩ tổ hợp. Có thể giúp đỡ những điểm yếu của nhau. Sinh ra lực chiến đấu càng cường đại hơn. Vô luận là tác chiến trên biển. Hoặc trên bờ. Cũng không hề giảm lực kết hợp chiến đấu. Còn Diệp Cô Thành đã là cường giả cấp 13, để thần long cấp 12 hậu giai Âu đặc tư kết hợp với hắn, tuyệt đối có thể sinh ra chiến lực cực kỳ kinh khủng. Cho dù thủy mẫu Mai Lan Ni là cấp 13 hậu giai, cũng chỉ có nước chờ chết sau khi tám tổ hợp cường đại động thân đứng chắn trước mặt đoạn vân. Thủy mẫu Mai Lan Ni cũng bắt đầu đòn công kích của mình, nàng là một nhân ngư phi cận chiến hệ, sau một phen minh sướng. Ngàn thước biển rộng ở ngoài kia đột nhiên toát ra 10 người nước thật lớn, chính là dùng nước làm thành một con người trong suốt, hình người cao ước 50 thước. Sau khi họ vừa xuất hiện liền hướng về phía Mai Lan Ni lao đến, khoảng cách giữa Đoạn Vân và Mai Lan Ni vào khoảng trăm thước, mà một con thần long cũng dài tới 80 thước rồi. Sau tiếng ra lệnh của Đoạn Vân, thần long Kỵ sĩ liền lao vào vị trí của Mai Lan Ni phát khởi công kích luân phiên. Dưới sự quần công, Mai Lan Ni mang theo hai hải tộc còn lại, nhanh chóng lùi về phía sau né tránh, tám đầu thần long dương nanh múa vuốt nhanh chóng lao tới tấn công, dùng tốc độ gần như thuấn di, chắn phía trước Mai Lan Ni, ngăn cản thủy mẫu chạy trốn về phía biển rộng, vì thân hình Mai Lan Ni khá nhỏ, diệp cô thành và cuồng chiến sĩ lập tức nhảy ra khỏi lưng thần long, đợi đám cuồng chiến sĩ cuồng hóa xong. Cả bọn trực tiếp lao về phía Mai Lan ni lão bà, chẳng mấy chốc, Âu Đặc Tư biến thân thành người, cùng Diệp Cô Thành, bảy đại cuồng chiến sĩ vây công thủy mẫu Mai Lan ni, 10 đại thần long, cũng lúc này nghênh tiếp 10 người nước khổng lồ đang lao tới. Nhân ngư Mai Lan ni căn bản không phải là cường giả chuyên đánh cận chiến, bị chín đại cao thủ vây công, Mai Lan ni không ngừng sử dụng các loại thủy hệ hoặc băng hệ ma pháp cố hết sức ngăn cản. Lúc thì bắn ra băng tiễn, lúc thì phát ra thủy tiễn, lúc thì dùng băng thuẫn ngăn cản, dựa vào thân pháp linh hoạt. Xảo diệu tránh công kích của chín đại cao thủ đang tấn công từ mọi mặt. Thủy mẫu bị người vây công, la y tư vốn cũng muốn tiến đến cứu viện. Nhưng đạt nhĩ ba, đạt nhĩ khắc xem ra đều nhất định phải cưới con cá mập cái này về nhà. Đã vây nàng lại, tuy không triển khai công kích, nhưng cũng từng bước áp bức. Còn ốc đặc nhị sớm đã trở thành một nhân ngư thái tử không còn bao nhiêu thực lực nữa. Khi xung đột vừa phát sinh, đã bị mấy cái tên thần long cấp 12 sơ dai bao vây chặt. Mười đầu thần long nghênh chiến với mười người nước khổng lồ. Tình huống chiến đấu xem ra dễ dàng vô cùng. Thần long dùng ma pháp thủy hệ tuyệt vô cận hữu của mình làm thịt mười người nước khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, mười người nước khổng lồ đã biến trở lại thành nước. Mười con rồng bay xuyên qua một cái là coi như giải quyết sạch sẽ. Thủy mẫu bị chín đại cao thủ cuốn lấy. Do đó lực chiến đấu của mười người nước khổng lồ do thủy mẫu khống chế chẳng còn bao nhiêu cả. Đối với việc khống chế thủy nguyên tố, thiên phú của thần long bộ tộc xem ra chẳng có chủng tộc nào có thể hơn họ được. Thần long là thần vật thủy hệ trời sinh. Đối với nước và biển, xem như họ có ưu thế chủng tộc tuyệt đối. Thủy mẫu sở dĩ được xưng là thủy mẫu, không phải vì mụ đàn bà có lực khống chế thủy đạt tới một cảnh giới xuất thần nhập hóa hay sao? Thần Long là ai? Trời sinh hoàng giả của biển rộng, chỉ vì thời gian tiến hóa của họ còn ngắn, chứ không đoạn vân căn bản cũng chẳng phải phí chừng đó tâm tư để chinh phục hải giới. Để thần Long tu luyện thêm mấy trăm đến một ngàn năm, đảm bảo không có một hải tộc nào dám nghi vấn về hoàng quyền của hoa hạ thần Long trên biển. Hãy nhìn tổng thể toàn bộ các cuộc chiến trên toàn chiến trường. Mai Lan bị chín đại cao thủ vây công, vất vả né tránh các đòn công kích khắp nơi. Thủy mẫu Mai Lan dựa vào sự linh hoạt của thân hình, luồn lách giữa các đại cao thủ, rồi không ngừng triển khai ma pháp công kích. Băng tiễn, thủy tiễn, ba đào, sóng lớn, uy lực siêu cường, tất cả thủy hệ ma pháp nào có thể được sử dụng trong thời gian ngắn. Đều được thủy mẫu sử dụng hết, để tranh thủ thời gian minh sướng cho những ma pháp siêu uy lực của mình. Mộ còn tìm mọi cách không ngừng kéo rộng khoảng cách với các vị cao thủ. Thân pháp linh hoạt cộng với phòng ngự siêu cường trong cận chiến của Mai Lan Ni. Thỉnh thoảng lại dùng những chiêu thức công kích nhanh như trước giật làm cho đoạn vân giật nảy người. Trong quá trình đó đoạn vân thấy những hình ảnh phảng phất của thái cực. chung quanh thủy mẫu tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố. Mà thủy nguyên tố này lại không ngừng chuyển động, hình thành một lớp chắn hóa giải lực bên ngoài. Bên trong lớp chắn đó, thủy mẫu có thể dùng nguyên lý mượn lực, trực tiếp lấy một phần năng lượng công kích của đối phương bắn ngược trở về, thậm chí có thể thay đổi phương hướng công kích năng lượng của đối phương, làm cho đám cuồng chiến sĩ vốn chỉ công kích Mai Lan ni bằng năng lượng, thỉnh thoảng lại vướng phải công kích của những cuồng chiến sĩ khác. Nhưng uy lực lớp chắn của thủy mẫu xem ra không thích hợp bằng thái cực khi quần chiến, thái cực ẩn chứa triết lý, vừa bác đại vừa tinh thâm, cho dù là đoạn vân, cũng chỉ có thể học được lớp vỏ ngoài mà thôi. Lớp chắn do thủy mẫu chế tạo xem ra không có tác dụng gì với Diệp Cô Thành vốn là một nhân tộc cao thủ đã học được thái cực, Diệp Cô Thành cường hãn đến mức có thể đem lực lượng công kích của mấy cuồng chiến sĩ bên cạnh tập trung lại đánh thẳng vào người thủy mẫu. Diệp cô thành có thể không hiểu nguyên lý tứ lạng bạc thiên cân Nhưng được đoạn vân vốn là người chuyên môn tu luyện thái cực đào tạo Đạo lý mượn lực để đánh người cũng hiểu được chút ít Song phương tiến vào cuộc chiến rằng co bảy đại cuồng chiến sĩ đã là cường giả cấp 12 trung giai Thực lực cuồng hóa có thể đạt tới cấp 13 trung giai Công kích của họ tuyệt đối là một uy hiếp cho thủy mẫu Mai Lan Ni Vốn là một cường giả phi chiến đấu hệ cấp hậu giai mặc dù thủy mẫu có thể lợi dụng ma pháp để chuyển dịch những đòn công kích của đám cuồng chiến sĩ nhưng lực lượng của bảy người thì làm sao có thể toàn bộ chuyển đi chỗ khác cho được huống chi uy lực màn chắn của mụ cũng không thâm ảo và huyền diệu như thái cực hiệu quả lại càng không thể so sánh diệp cô thành lại là một nhân tộc cao thủ biết chút ít về thái cực chuyên phối hợp với cuồng chiến sĩ và âu đặc tư thủy mẫu mai lan ni gần như không thể phản kích chỉ có nước né tránh những đòn tấn công liên tiếp. Mai Lan ni chiến đấu với chín đại cao thủ hơn 10 phút. Trận chiến giữa Hắc Long với con cá mập cái xem ra đã cơ bản kết thúc. Hai đại Hắc Long, thực lực cấp 12 hậu giai, cá mập cái La Y Tư, cấp 12 đỉnh giai. Nhưng chớ quên, nơi này là Thần Long đảo. Chiến đấu trên đảo cũng chẳng khác gì trên mặt đất. Hắc Long chắc chắn có ưu thế tuyệt đối so với cá mập Hai đại hắc long có thể bị lời dụ dỗ của đoạn vân, ai đã bại nàng trước sẽ chiếm được nàng làm ảnh hưởng. Hai đại hắc long xem ra không hề khách khí chút nào với mỹ nữ tuyệt sắc la y tư này. Cơ hồ đánh đến mức sống chết. Họ cho rằng, đánh càng lợi hại. Con cá mập cái này lại càng có ấn tượng sâu sắc về họ. Trong quá trình đánh nhau của hai siêu cấp biến thái này, họ cạnh tranh nhau như thế nào? Họ cạnh tranh xem ai xuống tay nặng hơn. Hai tên biến thái này quả thực là vùi hoa dập liễu mà. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới trăm tám mươi 285 Thủy mẫu đại tà hảo lệ hại Thủy mẫu Mai Ra sức ngăn cản chín đại cao thủ vây công. Tuy giai vị mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong quá trình chiến đấu. Chắc chắn không thể tránh khỏi nhược điểm về cận chiến của mình. Thần Long Âu Đặc Tư chỉ là cường giả cấp 12 hậu dai. Thực ra không gây ảnh hưởng nhiều lắm đến thủy mẫu Mai Lan Ni có thực lực đã là cấp 13 hậu dai. Nhưng thủy hệ thiên phú của hắn quả là kinh người. Nhờ có Âu Đặc Tư, uy lực thủy hệ ma pháp của thủy mẫu giảm đi đáng kể. Diệp Cô Thành vừa mới đột phá tới cấp 13 không lâu. Mặc dù chân khí hóa đấu khí trong cơ thể hắn có thể sinh ra lực công kích vượt cấp, Nhưng sơ giai mà đánh với hậu giai thì lực công kích cũng rất có hạn, nhưng hắn biết một vài chiêu thái cực, hơn nữa toàn là những chiêu thức kỳ diệu, chính thức sinh ra uy hiếp đối với Mai Lan ni là bảy đại cuồng chiến sĩ. Đại cuồng chiến sĩ đã là cấp 12 trung giai, cuồng hóa xong thực lực có thể đạt tới cấp 13 trung giai. Bảy trung giai nghênh chiến một hậu giai phi chiến đấu hệ, phần thắng mặc dù không lớn, nhưng dù sao không phải không có. Dưới cường công của chín đại cao thủ Mai Lan Ni căn bản không thể xuất ra cường độ công kích mạnh nhất của mình Nói cách khác Mai Lan Ni từng rất kiêu ngạo Lúc này chỉ còn biết chịu đựng sự vây công của chín thủ hạ đoạn vân Cá mập cái la y tư sớm đã bị thương tích cùng mình Miễn cưỡng lắm mới có thể duy trì được hình người Còn thái tử nhân ngư ốc đặc nhị Bị bắt dẫn tới trước mặt đoạn vân Đoạn vân đại nhân Ta cầu ngươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi lui xuống đi. Chúng ta tùy tiện khai chiến như thế này thực sự không tốt cho cả hai bên. Nhìn chiến trường kinh tâm động phách trước mắt. Ốc đặc nhĩ đau khổ nói với đoạn vân. Chín đại cao thủ chiếm thượng phong. Đoạn vân cười nói. Nãi nãi của ngươi không đáp ứng điều kiện của đoạn vân ta đưa ra. Ta cũng đành phải giết nãi nãi ngươi trước. Ngươi đừng hiểu lầm. Là mụ đòi đánh trước đó chứ. Mộ không phải tự nhận là lợi hại lắm hay sao? Bây giờ xem ra. Thủy mẫu cũng chỉ như thế là cùng. Đoạn vân đại nhân. Nếu còn đánh tiếp thì có thể lưỡng bại câu thương đó. Tổ nãi nãi của ta tuy nói tạm thời bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng lực chiến đấu của bà tuyệt đối không chỉ có như thế đâu. Đoạn vân đại nhân. Lúc này Nam Hải đang ồ ạt xâm lấn. Chúng ta thật sự không nên có thêm mâu thuẫn nữa. Ốc đặc nhĩ nói vẻ lo lắng. Đoạn vân đang muốn nói gì đó nữa thì hai huynh đệ đạt nhị ba. Đạt nhị khắc lúc này đã đi lên. Hơn nữa trên mặt hai người lại đầy vẻ dâm đãng. Ngươi tới đây phân xử đi. Ngươi nói xem. Đạt nhị khắc đã thành thân rồi. Hắn còn tranh cướp với ta nữa. Vừa rồi la y tư tiểu thư xinh đẹp là chính tay ta đả bại. Đạt nhị ba nói oang oang. Ngươi cần phải thấy rõ chân tướng sự thật. Đại ca đạt nhị ba của ta căn bản là chỉ tham sắc đẹp của la y tư tiểu thư thôi. Hán căn bản là không thích la y tư tiểu thư. Ta cưới thêm một vợ nữa thì cũng là việc rất bình thường. Đạt nhị khắc thì tỏ ra khuyên bảo đoạn vân. Nhìn con cá mập cái thương tích cả người đang ngồi trên mặt đất. Đoạn vân không nói được gì nữa. Hai siêu cấp biến thái này đánh cho một đại mỹ nhân mê người đến thế thành bộ dáng như thế vậy. Bây giờ còn ở đây mà tranh giành nữa. Giết ta đi. Ngươi để thủ hạ vũ nhục ta như thế. Cho dù ta chết. Cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Con cá mập cái ói ra một ngụm máu. Kêu lên với đoạn vân vẻ rất bi tráng. Nhìn con cá mập cái trọng thương trên mặt đất. Đoạn vân bất lực lắc đầu. Lấy từ giới tử ra hai viên hoàn dương đan. Dùng thủ pháp lăng không điểm huyệt. buộc la y tư mở miệng ra. Sau đó thuận thế bắn hai viên dược hoàn chuẩn sắc vào trong miệng la y tư. Đệ đệ ngươi ba lạp cương bây giờ đã bị thương nặng. Nếu không kịp chữa trị thì sau này nếu hắn muốn khôi phục tới thực lực lúc trước sẽ là chuyện phi thường khó khăn. Bây giờ Nam Hải đang tàn sát Đông Hải hải tộc. Chỉ cần ngươi đồng ý để Đông Hải thần phục. Ta có thể chữa trị cho đệ đệ ngươi ba lạp cương. Ta cũng có thể xuất lĩnh thần long bộ tộc và các cao thủ tới hỗ trợ chống lại cuộc xâm lược của Bạch Hùng bộ tộc Nam Hải. Đoạn Vân lại một lần nữa dở trò thuyết phục. Tại Đoạn Vân cho rằng, chỉ cần Đông Hải nguyện ý quy thuận, vậy thì Bắc Hải bộ tộc cũng chẳng còn tồn tại được mấy ngày. nuốt vào hai viên hoàn dương đan. Thương thế của La Y Tư đã đỡ hơn phân nửa. Khôi phục được một phần thực lực của nàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lai Tư đứng lên nói với Đoạn Vân: Đoạn Vân, bây giờ Nam Hải đang xâm lược, ngươi đưa ra điều kiện này lúc này, thật sự không thể không buộc người ta cẩn thận suy tính một phen. Ta rất bội phục ngươi, mặc dù nhìn qua thì ngươi rất hèn hạ vô sỉ, nhưng từ việc ngươi có đại cơ nghiệp, lại có một lực lượng thủ hạ hùng mạnh trung thành như thế, ta dám khẳng định ngươi là một nam nhân bí ẩn, rất không đơn giản. Nghe Mai Lan Ni nói. Đoạn vân cười nói, tiểu thư, ta không muốn thảo luận với ngươi về chuyện của ta có đơn giản hay không. Trọng điểm thảo luận là Nam Hải đang xâm lấn. Đông Hải các ngươi sắp trở thành thế lực đầu tiên bị Nam Hải hải tộc diệt tộc. Nếu Đông Hải các ngươi thần phục đoạn vân ta, ta có thể cứu trị cho cao thủ Đông Hải và Đông Hải xa ngư hoàng của các ngươi. Thậm chí ta có thể làm cho thực lực của đệ đệ ngươi ba lạp cương trong một thời gian ngắn đột phá tới cấp 13. Cấp 13, ngươi nói đấu thần cấp hà, để một cao thủ thực lực đỉnh giai phó thần, trong một thời gian ngắn đột phá tới đấu thần cấp, ta tin ngươi nhất định có năng lực này, chỉ cần vào điểm này, việc chúng ta thần phục ngươi cũng không phải không có khả năng, theo quá trình dược hiệu được hấp thu, thân thể La Y Tư cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều nghe La Y Tư nói thế, đoạn vân tử hồ đã thấy được hy vọng thu phục Đông Hải trong hòa bình, nhưng lúc này dị biến nổi lên mai lan ni vốn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong đột nhiên trong nháy mắt biến thành 10 người một mai lan ni biến thành 10 mai lan ni sự tình quỷ dị như thế đột nhiên phát sinh đã làm cho chín đại cao thủ đang hợp lực vây công mai lan ni khựng lại một chút đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi sau một chút trần chờ, diệp cô thành vận khởi đấu khí chém về phía một mai lan ni trong đó Dưới một kích này, mụ Mai Lan Ni đó bị chém thành hai Mai Lan Ni. Còn cuồng chiến sĩ và Âu Đặc Tư cũng thi nhau phát khởi công kích về phía mấy Mai Lan Ni kia. Nhưng quỷ dị là sau khi một Mai Lan Ni bị công kích, đã biến thành hai Mai Lan Ni khó phân thật giả. Cho dù sự tình quỷ dị như thế, Đoạn Vân vẫn một mạch dùng thần thức lưu ý đến chiến đấu tràng. Hắn cũng nhìn ra ảo diệu trong đó. Mười Mai Lan Ni... Trong đó chín người đều là những ảo ảnh bằng nước. Còn Mai Lan Ni chính thức. Thì dựa vào màn chắn kỳ quái tựa như thái cực chạy giữa những ảo ảnh này. Tốc độ vừa quỷ dị vừa ly kỳ. Một ảnh cá biến thành hai, chín đại cao thủ bởi vậy lại giật mình nghi hoặc lần nữa. Mai Lan Ni cũng đột nhiên biến mất khỏi thần thức của Đoạn Vân. Đang lúc Đoạn Vân cố hết sức cực lực tìm kiếm. Thì đột nhiên ý thức được sự nguy hiểm. Cảm nhận được sự nguy hiểm. Đoạn vân đang muốn kéo ni khả bên cạnh lùi ra sau Rất nhanh Đoạn vân đã thấy mình bị một tấm màng ẩn chứa năng lượng thủy nguyên tố cường đại vây quanh Tiếp theo đó Một cánh tay đàn bà đột nhiên vươn ra Chộp lấy yết hầu đoạn vân Thật không ngờ hà, Mai Lan ni nắm chặt yết hầu đoạn vân Trên mặt thoạt nhìn rất đắc ý Nàng một chiêu đã hất văng ni khả bên người đoạn vân Tiếp theo tấn công phì tử đang cõng đoạn vân Đoạn vân đột nhiên bị rơi vào tay lão bà, ni khả và phì tử giận điên người, nhưng không ai dám lộn xộn, đành phải cố chịu để lão bà này đánh cho đã giận. Đoạn vân bị người chộp lấy ít hầu, hít thở rất khó khăn, chẳng nói được đến nửa lời. Lúc này hắn bị thủy mẫu Mai Lan Ni dùng tay phải chộp vào trước ngực, còn mắt đoạn vân đột nhiên lại thấy tay trái Mai Lan Ni ngưng tụ ra một thanh băng đao kiếm nhận lé lên ánh sáng rợn người. đoạn vân bị người ta sinh cầm đám thủ hạ đều khẩn trương dị thường năm đại ma sủng mười đại thần long bảy đại cuồng chiến còn có các cao thủ gia tộc ở đây như diệp cô thành âu đặc tư đều đứng chắn trước người thủy mẫu mai lan ni đạt nhị ba trước tiên giữ chặt con cá mập cái làm con tin còn hai con thần long sơ dai vội khống chế ốc đặc nhị kê một lưỡi dao sắc bén áp mạnh vào yết hầu ốc đặc nhị mông lão đại chúng ta ra đám trung đoan gia tộc bước từng bước về phía mai lan ni tiến buộc các ngươi toàn bộ lui ra phía sau lập tức thả ốc đặc nhĩ và la y tư mai lan ni giơ băng nhận trên tay trái lên thét lên rất nghiêm túc diệp cô thành trước giờ vẫn một mạch đi theo bên người đoạn vân là hộ vệ nhân tộc vội giơ tay cho đám trung đoan gia tộc ra hiệu mọi người không được coi thường vọng động mau ra lệnh cho thủ hạ ngươi tất cả lui ra Mai Lan Ni gần giọng nói với Đoạn Vân Khuôn mặt Đoạn Vân đỏ bừng chỉ chỉ vào bàn tay của Mai Lan Ni đang nắm yết hầu mình Gia hiệu mình không thể nói chuyện được Ngươi thành thật một chút cho ta Đừng bày trò vớ vẩn Nếu ngươi dám lộn xộn, Ta làm thịt ngươi ngay Mai Lan Ni nới bàn tay phải đang bấu vào yết hầu Đoạn Vân Giơ băng nhận sắc lẻm trong tay trái lên Hụp hụp ngục chết ta rồi Ngươi có cần phải bóp chặt vậy không chứ? Đoạn vân cố hớp mấy hớp không khí. Thở phì phò nói. Thành thật một chút đi. Ra lệnh cho thủ hạ ngươi lui ra. Thả ốc đặc nhĩ và la y tư ra. Tay phải Mai Lan Ni vẫn bấu hở lấy ít hầu đoạn vân. Tay trái ngưng tụ một cái băng nhận. Lúc này tiểu mệnh của đoạn vân đã hoàn toàn rơi vào tay mụ đàn bà biến thái này. Đành phải ra hiệu cho đám thủ hạ thả hai tên hải tộc đó ra. Sau khi được thả ra Hai đại hải tộc theo sát phía sau Mai Lan Ni Giữ chặt lấy đoạn vân Dẫn theo hai đại hải tộc không còn bao nhiêu thực lực Mai Lan Ni từng bước đi về phía biển rộng Thủy mẫu đại tỷ Ngươi thả ta ra đi chứ Dù sao chúng ta cũng không nên để cho quan hệ xấu đi Việc chống lại cuộc xâm lăng của Nam Hải mới là sự tình khẩn yếu nhất Thực lực ta kém như vậy Ngươi bắt ta Đám vinh đệ của ta sẽ lật tung cả hải giới lên đó. Dưới lưỡi băng nhận sắc lẻm. Đoạn vân theo sát thủy mẫu Mai Lan đi hướng về phía biển rộng từ từ lui về phía sau. Đoạn vân căn bản không lo thủy mẫu sẽ giết mình. Sinh mạng và thực lực của phần lớn trung đoan Đông Hải.